lá rơi trong thành phố chương ba mươi sáu tôi xin phép chú trung cho về sớm buổi chiều chú hỏi việc nhà à cháu dạ không phải việc nhà việc cá nhân thôi chú ạ chú gật đầu mười hai giờ trưa trời đổ mưa ào ào cánh cửa sổ ở hành lang bị nước vỗ rung bần bật như sắp lìa bỏ bản lề khéo phải hoãn kế hoạch mất tôi lại không có số d ư i chuột để báo cùng lắm đành nhắn offline cho chị qua mạng vậy bụng tôi lục s ụ p không yên ba giờ mưa ngớt tôi cầm ô lẹ làng rời cơ quan rón rén bước qua vũng nước bùn vàng tôi đứng ở điểm chờ hơn năm phút thì bắt được xe ngày giữa tuần chỗ thoải mái mỗi người chiếm cứ một ghế dành cho hai người xe chạy êm dừng lâu nhất ở chỗ cho khách xuống giải quyết nỗi buồn cả xe chờ một chị bị tào tháo đuổi lên hà nội mới bốn giờ năm tôi thoải mái chọn tuyến xe buýt lúc tôi đến quán giữa phố đồng hồ chỉ năm giờ kém mười mưa tạnh hẳn nắng nhẹ giữa phố nằm ở khu trung tâm nhưng trong hẻm quanh co bên quầy ba hai người nước ngoài to con đang thảo luận xì xồ tôi đi thẳng lên gác lác đác dăm ba khuôn mặt nói chuyện g ì d ầ m tôi liếc quanh qua từng người một cặp thanh niên mặc áo đôi t r ụ m đầu vào nhau trong góc một chú tóc dài râu dài dáng vẻ nghệ sĩ chống cằm lướt ipad một chú lớn tuổi khác đối ẩm với một vị chọc đầu mặc áo nâu chắc là nhà tu hành không ai có nhân dạng và mặc những trang phục mà dưa chuột mô tả tôi chọn chỗ gần ban công từ đây có thể nhìn xuống đường và thấy từng khách vào quán vài phút sau dưa chuột xuất hiện chị mặc đúng chiếc váy công sở đeo đúng cái túi chị đã gửi link trên mạng nhìn từ trên xuống chị khá thời trang và năng động tôi nghe tiếng bước chân khoan thai lên cầu thang giờ thì tôi có thể ngắm chị rõ ràng chị không già dặn như tôi tưởng một phụ nữ nhỏ nhắn da sáng gương mặt hơi bầu bĩnh r ờ i mái tóc gợn sóng tôi thề là gặp những người như thế này ngoài đường tôi đoán chỉ ngoài ba mươi là cùng tôi khẽ gật đầu chào chị bước tới với một chút ngại ngùng xin lỗi cậu có phải củ đậu em đây ạ sau khi yên vị chị gọi đồ uống nhấp một ngụm trà chị nói cậu ở xa đây không cũng hơi hơi xa em ở thôi đừng nói cho tớ biết lần sau cậu có thể chọn chỗ tiện cho cậu hơn chị sở hữu giọng nói khá đặc biệt dày và sâu âm lượng bình thường phát ra đã có cái gì đó rung lên trong không khí cậu làm ngành tin học thì tớ biết rồi còn tớ chưa nói cho cậu biết tớ làm gì phải không công việc của tớ có khi còn khô khan hơn cậu ấy hàng ngày phải đặt lên nâng xuống tính tính toan toán là việc kinh doanh ạ đại loại là thế cuộc nói chuyện lại ngắt quãng chúng tôi nhìn bóng mình chìm dưới đáy cốc thay vì nhìn thẳng mặt nhau chị cảnh giác cao độ thế nên tôi không dám mở lời hỏi hoàn cảnh gia đình chị con cái chị những thông tin rất xã giao dưới quầy ba họ bật đĩa nhạc của hồng nhung một album cũ mà tôi không nhớ tên nhưng nó mở đầu bằng bài nhớ mùa thu hà nội rồi đến cô bé vô tư dưa chuột nói mùa hè kéo dài quá chờ thu mãi nhỉ dạ năm nay có hai tháng b ố âm ạ được một câu về mùa thu rồi chị nhìn đồng hồ đến giờ tớ phải về rồi cảm ơn cậu đã đến bây giờ tớ n h ả y máy cho cậu nhé vâng ạ lúc nào cần thì nên nhắn tin hơn là gọi vì tớ khá là bận tốt nhất là không liên lạc vào buổi tối vâng thông cảm cho sự thận trọng của tớ tớ sợ bị những kẻ không đàng hoàng quấy dối qua điện thoại lắm tớ đã đọc những chuyện như vậy trên báo rồi điện thoại tôi bắt đầu rung và hiện lên một dãy số nhìn như sim khuyến mại lưu vào danh bạ dưa chuột tôi rời quán mà không biết tên thật của chị chị cũng chẳng hỏi tên tôi không hiểu cuộc gặp này để làm gì hụt hẫng tôi bắt xe về với con mèo vàng trên xe tôi nghĩ lan man trang w e b chúng tôi gặp nhau chẳng phải là chỗ thiên hạ chim chuột nhau hay sao ở đâu ra kiểu người già mà chảnh c h ọ e thế không biết chị nghĩ tôi tán tỉnh chị à buồn cười tuy chị mặn mà thật nhưng tôi là cậu con trai thanh xuân phơi phới chưa lập gia đình một trăm hai mươi cây số cho một ly bột sắn không bao giờ có lần thứ hai đâu n h á tối hôm ấy tôi vẫn chưa hết bực mình đặt lưng xuống giường mà khói xịt lỗ tai tôi lật đật mở máy lên mạng gửi cho chị trang facebook của mình kèm mấy dòng tâm thư chị ạ tên đầy đủ của em là phạm trường kỷ Hủ đậu là cách bạn bè thân hay thông khác chị thể Hôm chị chị thấy khó chia sẻ được điều gì với em và chị em mình không thể trở thành Thì không phiền đậu đây đã để được điều Nếu là làm Và Các có cảm chị bạn bè bạn bè tin nay ngồi tiếng trên nữa tới trở gọi gặp gì với em em xem em xe em em em về ở sẻ sẽ tôi còn viết thêm một câu nhưng sau xóa bỏ đấy là em để quên mất cái ô của bố em ở quán giữa phố quả nhiên lúc tôi lục cơm ăn bố cứ chất vấn sao về muộn thế cái ô đâu rồi tôi sực nhớ lấp liếm chắc con quên ở cơ quan nhưng ngày mai tôi móc đâu r a cái ô giống thế đây chiếc ô kẻ cá rô bố mua khi đi công tác trông cũng thường thôi mà bố quả quyết mày xới tung nước việt nam lên cũng không kiếm ra cái thứ hai đâu đồ đạc của bố hay có các món bảo vật kiểu thế nên anh em tôi từ bé tập thói quen tiết kiệm và giữ gìn ăn không bỏ mứa ai cho đồ thừa dùng được phải trân trọng tôi ghi chú việc mua cho bố chiếc ô mới khi được trả đồng lương tháng đầu vắng mày mưa xuống tao sẽ sao đây v à i hạt lắc rắc phải mặc áo mưa sùm s ù p thì ngại chết tôi tiếc cái ô ba ngày trong ba ngày ấy dưa chuột chưa thấy phản hồi gì cả chắc chị ta thôi rồi người như thế chịu sao nổi những lời như gáo nước r ộ i vào mặt quên chị ta đi và nhớ lấy bài học này tôi phát ngán luôn trang w e b hẹn hò nọ không bỏ buổi bóng t r u y ề n cầu lông nào ở cơ quan và chạy bộ mỗi sáng tôi vẫn còn thời gian xem tivi lúc đêm muộn trước khi ngủ thiếp đi tôi thích kênh thế giới động vật nào là giá cá săn mồi tuần lộc chạy tung tăng ong tìm hoa lấy mật khỉ bắt bọ cho nhau con gì với đồng loại cũng tử tế hơn con người ngày thứ tư tôi nhận được tin nhắn của chị cậu rảnh không lên mạng nói chuyện chút đi tôi đang kiểm tra ra máy một chú thủ trưởng nên liếc qua mà không nhắn lại mấy mươi phút sau tôi mới online thì dưa chuột sáng đèn rồi chào chị chào k ỳ xin lỗi em buổi hôm trước thực sự là môi trường này phức tạp quá mà chị thì chưa bao giờ hẹn gặp ai như vậy rốt cục chị muốn gặp em làm gì thế ạ em biết không chị không nghĩ là gặp được một người như em ở chỗ này khi chat với em chị cảm thấy chúng ta có thể làm bạn tâm giao em có thể biết tên chị không ạ chị tên là nga minh nga khi gặp em chị lúng túng quá quên cả giới thiệu em ở chỗ nào mà phải đi xe buýt đến ba tiếng nhà em cách hà nội sáu mươi km trước em làm trên hà nội mới chuyển về nhà làm gần tháng nay em bắt xe khách lên hà nội rồi bắt tiếp xe buýt đến quán giữa phố em vẫn hay có việc phải đi đi về về thực ra cũng chưa đến ba tiếng đâu em làm tròn hơi nhiều ôi chị làm khó em quá hôm đó trời còn mưa to nữa a có phải em để quên chiếc ô kẻ ca r o không dạ đúng chị đang giữ nó này sao hay thế ạ mắt tôi sáng l ó é chị là khách quen của quán nên họ có số thấy chiếc ô để trên ghế họ gọi chị quay lại lấy chị đoán là của em chị cho em xin lại bố em quý cái ô đó lắm câu chuyện dường như xoay ngược một trăm tám mươi độ chị em mình hẹn lại đi em sẽ thu xếp lên ngày thường em đi làm nên cuối tuần là tiện nhất tuy xe đông hơn Không biết l ị chúng chồng con của chị thế nào. Chị thì mỗi tuần mỗi khác được còn cơ thế thì Nhưng thu thế không nào tuần ngại xa xếp mà mỗi mỗi em、à. Em đi ạ tôi tạm dừng vì chị phải đi có việc và tôi thì thay đồ để chơi thể thao tôi đang rất hào hứng nói nữa nói mãi thậm chí lao ngay lên hà nội xách cái ô về tâm lý ấy khiến tôi đậm bóng quá sung sức các chú các anh bên kia lưới nhoài hết cả người mà chẳng thể cứu thua đành n h ă n mặt le lưỡi đến tội chú trung cùng đội với tôi đang đánh chú bị chấn thương tôi dìu chú ra và xin thay luôn để thở chỉ bị ngoài da thôi cháu kệ chú vào đánh tiếp đi bữa nay cháu đánh chuẩn lắm hôm nào giao lưu với cơ quan bố cháu cho hai bố con đấu nhau n h á bố cháu khỏe lắm hình như là đội trưởng bên kia ấy tôi cười à nữa cháu chưa làm trên hà nội thông thuộc đường trên ấy lắm à thời gian tới chú có mấy việc chắc cháu phải lên đó cho chú chịu khó tí Cháu s ẵ ngày s à n chú ạ. Tôi lau mồ hôi. Sau đấy, hai chú cháu hôi hai ạ Tôi xin lau Sau đều mồ đấy v o trong sân thành Trường Lá rơi trong thành phố chương 37. Ngày đầu tiên tháng nâu g cơn bão nhiệt đới đổ vào miền bắc người ta gọi nó là cai tắc mây đen răng kín trời nhìn như một cái mỏ ma quái mưa ả o ạt ngập úng khắp nơi báo đưa tin có anh taxi bị cây xà cừ đổ cướp đi sinh mạng ở phố lò đúc con đường quá đỗi thân thuộc v à những kỷ niệm trận lụt hai n g h ì càng khiến tôi xót xa cho người đàn ông ấy d ô n g tố đi qua những ngày sau đó thời tiết có phần bớt oi bức tôi lên hà nội lúc gần trưa chị đánh ô tô ra bến đón tôi chúng tôi nói chuyện liên tục suốt thời gian trên xe cho đến khi vào một quán ăn có sân vườn quán không sang nhưng rộng rãi thoáng đãng kỷ có người yêu chưa dạ em mới chia tay sau khi nghỉ việc ở trên này ạ có phải cô bé tên thanh không ờ sao chị biết ạ em gửi facebook cho chị còn gì chị đã xem ảnh các em chụp chung với nhau đẹp đôi đấy tôi tủn tỉm hình đẹp giờ cũng chỉ để ngắm lại thôi ạ chị thì sao ạ ừ quên chưa giới thiệu nhỉ chị làm một công ty về may mặc một chồng hai con rồi Thằng thi anh h năm nay đại ọ còn nó cũng đang nhắm cái nghề giống như cái c đấy em đứa em gái thì、uh, học lớp 8. Có lớp nhiều ế p có tẻ, n ấ t anh chị r ồ đấy Còn n h i thứ lo lắm bọn trẻ con nhiều cám dỗ chị thường xuyên phải xem bài vở mà s ả n h mắt ra là nó lại đi tập nhảy hip hop rồi hóa trang bắt t r ư ớ c mấy cái nhóm nhạc hàn quốc hàn s ẻ n g ấy thế là con chị kém em đúng mười tuổi đấy vui thưởng thức của thế hệ chúng nó thì、uh, khác xa bọn em nhiều ôi so với chị thì càng một trời một vực à chị nghe mấy bài em hát trên mạng rồi trong đó có cả mấy bài em sáng tác em thể hiện rất tình cảm có vẻ chị nghiên cứu em kỹ quá tôi đỏ mặt sao bây giờ em không hát cho chị nghe một bài nhỉ em không mang đàn ở đây có đàn mà chị nháy mắt gọi người phục vụ anh ta mang cho tôi một cây guitar acoustic vừa thử dây tôi nói chắc chị ít nghe những thể loại nhạc mới bây giờ đúng không ạ để em nghĩ xem hát tặng chị bài gì đấy của thập niên 90 chị tìm lời giúp em ạ chị mở ipad kiếm ra lời bài hãy đến với em của nhạc sĩ duy thái theo đề đạt của tôi vừa nhắc tên bài cặp mắt chị long lanh như muốn reo lên sẽ có một ngày niềm vinh quang say đắm không đến tìm anh sẽ có một ngày cả trong câu hát cũng cất cánh bỏ đôi môi em anh biết và anh vẫn biết điều đó sẽ đến với anh và giờ này em đã xa anh em mang theo lòng say mê với ai thấy chị mấp máy hát theo tôi ra hiệu bảo chị hát lớn lên đừng ngại anh yêu ơi kỷ niệm xưa giữa đôi ta giờ này vẫn cháy trong em lòng em luôn nhắc đến anh chị không g i ò n rén nữa mà bè cho tôi chuẩn một cách kinh ngạc vào đoạn hai tôi đệm sang tông nữ để chị hát chính và khi chị vừa cất giọng tôi có cảm giác sởi cái ốc sẽ có một ngày màn xương trên tóc buông xuống tìm em sẽ có một ngày cả nhan sắc cũng sẽ trốn bỏ em ra đi ngón tay vẫn cải đàn nhưng tâm trí tôi bị hút vào mái tóc chị gương mặt chị và đôi mắt thứ dường như vẫn nguyên vẹn đam mê tuổi thanh xuân chị hơi nghiêng đầu duyên dáng hãy đến với em dù chỉ một lần nữa thôi hãy đến với em trong nỗi cô đơn trên con đường về lạnh lẽo đầy sương trong trái tim em tình yêu vẫn cháy hãy đến với em bằng lời ca anh hát bằng lời ca anh hát yêu em bài hát kết thúc từ góc vườn phía bên kia rộ lên tiếng vỗ tay và huýt sáo tôi lắp bắp giọng chị tuyệt tuyệt vời quá thôi cảm ơn em năm chín mươi một lúc hồng nhung đoạt giải thi đơn ca nhạc nhẹ chuyên nghiệp toàn quốc với bài này này còn thanh lam thì được giải đặc biệt với số điểm toàn m ộ ư ơ i từ ban giám khảo lúc đấy chị đang là công nhân nhà máy dệt ôi chị nhớ giỏi thế lúc đấy em mới vào lớp một ạ chúng tôi nhìn nhau cười chị có tham gia văn nghệ không chị hồi đó thì có một chút nhưng đến năm chín ba thì chị lấy chồng phải tập trung cho gia đình nên bỏ hẳn chị nghe nhạc thôi c h o n một tôn nhạc bẻ đôi cũng không biết trên xe về tôi vẫn còn giận người về chất giọng ấy nó phảng phất hương vị của đầm lầy ẩm ướt lại có chỗ vời vợi như bầu trời vừa chút hết giọt mưa cuối cùng lên mạng tôi nhận được lời mời kết nối facebook của chị khác với những gì tôi hình dung facebook của chị có thông tin rõ ràng giao diện t i m e l i n e với cover bắt mắt không nín được tò mò tôi xem lại hết thải hình ảnh trong đó con trai chị có cặp mắt giống mẹ gương mặt bướng hơn và có vẻ nghịch ngợm ảnh thì pha trò ảnh thì méo mặt ảnh thì bĩu môi cô con gái không có nét nào giống chị hình đại diện của cô bé toàn là chuồn chuồn cây tre hình vẽ truyện tranh hạn hữu lắm m ớ i lộ mặt trong vài tấm ảnh do người khác post những chuyến đi du lịch lên non cao hay tới bãi biển đầy nắng đầy đủ nhất cũng chỉ có hình ba mẹ con chắc anh nhà là người cầm máy nhưng dù sao anh ấy cũng phải xuất hiện trong tấm hình nào đó chứ à đây rồi ảnh cưới của chị nước ảnh hơi cũ mờ sau khi scan chú rể đẹp dai như nhân vật nguyễn thành luân do tài tử chánh tín thủ diễn trong phim ván bài lật ngửa cô dâu x i n h tươi hơn cánh hồng nép vào chú rể không thể tưởng tượng được họ hạnh phúc nhường nào một tấm khác anh chị bên trên hai con phía dưới đôi mắt cả nhà long lanh viên mãn xong không có ảnh nào chụp anh nhà gần đây chị không có bài viết nào tôi tò mò đọc sang của con gái chị cô bé này nhiều cảm xúc từ chuyện dạy em họ học toán sang chơi nhà gì làm bài tập nhóm xem phim hàn quốc chủ đề nào cô bé cũng viết đầy suy tư và man mác buồn tôi dừng lại ở bài có tựa đề bố từ năm 2010, con đã gấp một trăm con hạt giấy đặt trên đầu giường bố ơi bố dạy đi bố bố ngủ gần tám năm rồi nhiều đêm trong mơ con thấy được bố xoa đầu dắt tay hai anh em con đi chơi bờ hồ bố mua kem cho con mua bóng bay cho con bố làm diều cho con thả trên sân thượng tôi ngỡ ngàng chuyển sang một bài viết khác trung thu này mẹ lại cho mình đến cơ quan như mọi năm mình sẽ phá cỗ cùng con em các cô chú ở đó mình hơi buồn vì bố không đi cùng mình được các cô chú đều quý mình nhưng mình vẫn tủi thân lắm trong lúc mọi người được rước đèn thì bố lại phải nằm một mình đọc các bình luận và trả lời bên dưới bài trong đó có cả những bình luận của chị Tôi dần hiểu ra. năm hai nghìn hai chồng chị là quản đốc sưởng sản xuất xi măng đã gặp một tai nạn lao động nghiêm trọng anh lên lò hơi kiểm tra bị khói bụi tạt vào mặt làm sặc loạng c ạ n g lùi lại vấp phải lan can rồi ngã xuống đất từ độ cao hơn m ộ mét anh được đưa đi cấp cứu ngay việc các bác sĩ giữ được sinh mạng cho anh đã là thần kỳ nhưng từ đó anh sống cuộc sống thực vật tôi ngồi sững trước màn hình hồi lâu đọc những dòng chị động viên con mà tôi ngùi ngùi cả ngày hôm đó tôi nghĩ ngợi miên man về chị từ cơ quan về nhà tôi gặp mẹ khập khiễng xách thùng rác đi đổ đỡ lấy thùng rác tôi hỏi chân mẹ làm sao đấy mẹ ơi ạ ạ ban chiều mẹ xếp đồ bị cái ghế đổ vào chân con ạ rõ khổ mẹ mẹ leo lên cầu thang khó nhọc tôi phải dìu nhà đã có bà đau chân giờ lại thêm mẹ tôi ngồi bóp chân cho mẹ mẹ vén tóc tôi bảo dạo này con nhiều tóc sâu quá máu xấu giống mẹ rồi con giống mẹ con xấu đẹp thế nào con kệ bố rót nước sôi vào ấm trà kiếm con nào về đỡ đần nhà cửa cho mẹ mày đi con bé thanh lần trước đâu rồi cần tao đến nói chuyện với nhà nó chưa chưa ạ yêu đứa nào thì tính chuyện dài lâu là vừa con ạ bố mẹ già rồi mấy năm nữa là không còn sức trông con cho mày đâu hay mày muốn tìm hiểu con ông tinh lần trước ngồi uống bia không con bé đấy cũng được không ạ tôi nhìn bố uống trà bố mẹ đáng yêu thế và ngôi nhà này đầm ấm biết bao lá rơi trong thành phố chương ba mươi tám tôi lên hà nội lấy một tờ công văn sau khoảng bốn mươi lăm đến sáu mươi phút ngồi xe khách Tôi bắt xe buýt. Tôi luôn xe khách lắc đầu xua tay các chú vẫn bám theo mời chào nếu không vội vàng gì tôi thường chọn xe buýt vừa kinh tế vừa là xe bốn bánh có máy lạnh mưa không tới mặt nắng chẳng tới đầu vừa có cơ hội gặp nhiều em trẻ ngơ ngơ ngáo ngáo ngồi xe buýt nhìn bà con bên ngoài tất tuổi bịt kín mặt mày mà thương tôi đi sớm tránh nắng hôm nay trời oi ít gió đến nơi tôi được thông báo công văn chưa có dấu nên phải chờ tôi ra ngoài xin lửa bác bảo vệ châm thuốc hình dung ra một ngày đợi dấu lê thê công văn quan trọng nên c h ú t r u n g dặn phải nhận tận tay bản gốc chứ không chờ họ chuyển phát nhanh hay phách với lại có người mình r ụ c họ mới nhanh được bọn em có nói là khi nào xong sẽ gọi xuống báo các anh sao anh phải vất vả thế nữ viên chức trạc tuổi tôi tỏ ra thông cảm bây giờ chị ghi lại số của em ấy lúc nào được công văn phiền chị gọi cho em ngay thủ trưởng em sốt ruột đang gọi em liên tục em chẳng giải thích được thủ trưởng em bảo thủ trưởng doãn hẹn như đinh đóng cột là hôm nay chắc chắn có chú trung bảo nếu phải đợi tới chiều thì tôi lăng quăng đâu đó mà thư giãn tôi loang quang đi đâu dưới ánh mặt trời g a i gắt thế kia bạn bè người nào cũng có công có v i ệ c tôi chẳng dám phiền tôi mà hẹn chung cậu ta sẽ ra ngay khéo đến trưa còn rủ tôi làm cốc bia hàn huyên đủ thứ chuyện nhưng tôi không có chút hứng thú tôi d ả o bước vào quán cà phê gần đó thôi thì với tạo một cuốn sách trên giá và nhâm nhi ly cà phê sữa cuốn sách nói về chiến tranh lạnh tôi lật qua vài trang chữ nghĩa trả vào đầu đại khái đó là một giai đoạn xung đột chính trị kéo dài từ thế chiến thứ hai đến khi mikhail gorbachev giải tán liên bang xô viết năm 1991. chín h là năm tôi vào lớp một và được cô giáo khen viết chữ đẹp mẹ rèn chữ cho tôi từ sớm theo sát tôi từng ngày năm lớp hai tôi được một thầy giáo trẻ gần nhà dạy viết chữ hoa bay bướm thời kỳ đó mỗi quyển vở của tôi được chép nắn nót như sách in sơ sảy một nét là cả trang mà chép lại gia đình không có điều kiện nhưng tôi luôn là niềm tự hào của bố mẹ hàng xóm láng giềng ai cũng chỏ tôi làm gương cho con đang lúc tâm hồn treo ngực cành cây một người từ đâu xuất hiện nói chú có phải kỳ củ đậu không dạ phải anh là người đàn ông ngoài ba mươi tuổi cao lớn để đầu đinh và ăn mặc đúng kiểu văn phòng tôi thấy anh quen quen nhưng không nhớ gặp ở đâu anh là fan bạn của bách lần trước chú sang hướng dẫn cho nhân viên bên anh nó nhớ ra chưa à, à à em chào anh ạ em nhớ rồi bách là tên sếp cũ tôi còn anh phan theo lúc trước tôi biết là chủ một nhà hàng italia một công ty xuất nhập khẩu thực phẩm và thứ ít liên quan là một studio chụp ảnh hỏi han tình hình xong anh bảo với giai đoạn khủng hoảng thế này công ty bách gặp khó khăn như thế anh cũng không quá ngạc nhiên thế giờ chú vào nhà nước làm thấy thế nào đang thử việc thôi ạ nhưng mà em thấy tốt anh ạ em lên đây để lo việc cơ quan đ ấy chứ ạ chú thấy tốt là được anh em mình giữ liên lạc nhé có gì anh sẽ có việc cần chú làm từ xa em sẵn sàng ạ tạm biệt fan tôi tiếp tục mơ màng bên giá sách lần này tôi rút ra một cuốn d o r a e m o n hồi tôi bé tên chú mèo máy này được dịch là doremon tên các nhân vật chính trong chuyện cũng có chút khác biệt tôi nhớ rõ lần đầu tiên cầm trên tay c u ố n chuyện cũ của anh luận ngấu nghiến và rơi tọt vào thế giới những bảo bối kỳ diệu mình thì không rốt toàn tập như nobita nhưng mình chậm chạp nhà cũng nghèo mà sao không có con mèo máy nào từ tương lai về giúp nhỉ cháu c h ắ c mình đời sau không lẽ vẫn nghèo nên không có đủ tiền mua mèo máy ôi ước chi mình có cánh quạt tre để bay lơ lửng trên nóc nhà có cửa thần kỳ để đi sang châu phi xem người ở đó đen cỡ nào và với cỗ máy thời gian mình sẽ quay lại xem bố mẹ đã làm như thế nào để ra lò một đứa như mình chuyện mới tái bản giấy đẹp mà giá cũng chát chẳng rõ tụi trẻ con có nhịn ăn sáng dành tiền mua như mình khi xưa không các nhân vật vẫn trẻ nguyên thế nobita suka c h a i en seko i de khi các bạn vẫn cắp sách đi học trong khi mình thì sắp ba sọi rồi bây giờ mình lại viết thư gửi đến nhà xuất bản kim đồng nhỏ to cùng dodemon thì có buồn cười không nhỉ điện thoại rung tôi ngỡ họ bảo xong công văn hóa ra lại là tin nhắn của dưa chuột đang ở hà nội à em em lên việc cơ quan sao chị biết ạ em vừa check in trên phố square mà em đi một mình hay với ai trưa nay phải ăn cơm khách chứ đi một mình và được tự túc ạ thế thì đi ăn cơm bụi với chị qua đón tôi chị đánh lái gọn gàng gương mặt chị có đôi chút căng thẳng kém tươi hơn lần trước vừa mới xong việc nhiều việc hả chị ừ phải chạy đua vì chị tiêu quý ba mà trong khi ăn chị kể rất nhiều về chuyện con trai chị ôn thi đại học hỏi tôi kinh nghiệm ôn thi toán lý hóa sao cho hiệu quả cách giải phóng tâm lý cho thí sinh chắc gì thí sinh đã lo hơn phụ huynh tôi buột miệng một mình chị lo cho các em như thế chắc là bận bịu lắm ạ chị nhìn tôi với một chút ngỡ ngàng tôi đành thú thật em có đọc chuyện của anh nhà trên facebook con gái chị em xin lỗi chị mỉm cười dịu dàng em không cần xin lỗi chị xem chuyện này là bình thường cả gia đình chị ông bà các cháu đều quen với chuyện đấy hồi anh mới bị nạn nhà cửa liêu siêu vì thiếu bàn tay cái đàn ông con thì bé dại nhưng mọi người đều phải học thích ứng anh tuy chỉ nằm yên một chỗ nhưng vẫn còn đấy con chị vẫn may mắn hơn những đứa trẻ không có cha ơn trời cả hai đứa đều ngoan và sâu sắc tôi lặng im ngắm nhìn chị một lúc sau khi cả hai đã ăn xong tôi mới nói tiếp được nếu em nhà mình cần thêm kinh nghiệm thi cử chị cứ bảo em tôi thoáng nhớ lại những ngày tháng bị cấm đàn hát và đá bóng vì bố mẹ sợ chẳng may chân tay sứt sẹo thi cử không được chị cảm ơn em trước vừa rồi có thằng bé đi xe đạp từ tận nghệ an ra thi đại học thấy mà tội vào được trường như bọn em rồi chuyện tiếp thu kiến thức rồi ra đời lại hoàn toàn khác nhưng trước tiên nó cần ý chí phấn đấu buổi chiều tôi quay lại giục công văn tiếp qua điện thoại chú trung khá sốt ruột tụi này làm ăn kém trời lại sắp rông đấy chú chưa dứt lời tôi đã nghe lộp độp đi đi lại lại trong hành lang hồi lâu nữ viên chức ban sáng gọi tôi vào và giao cho tờ công văn đầy đủ chữ ký lẫn dấu đỏ mưa to rồi tôi ngồi đợi gần hai tiếng mà mưa chưa ngớt thậm chí có dấu hiệu nặng hạt hơn các cán bộ ở đây lần lượt nai nịt áo mão xông ra màn mưa liều mình như chẳng có nữ viên chức nhìn tôi ngần ngại em về đón con anh ạ ngoài kia nập g sâu lắm anh có áo mưa chưa chị kệ em em có ô đây rồi hút xong đ i ề u thuốc chắc em cũng rút trời tối om sập xuống tôi nắm chặt bảo vật gia truyền của bố mà không khỏi hoang mang bất ngờ chị lại gọi em về đến nhà chưa sao không nhắn tin chị biết em chưa về được chị ạ vẫn đang kẹt thế thì ở đó đi chị đến bây giờ chị cũng đang gần đó chị ơi nập g đấy chở ị chị chị, biết bên máy máy Tôi hối hận vì không nói dối chị. Lắm, ra kia kiếm cái tôi ngoài giọng riết. hết ít phút thì thật ướt phút trên thanh lam hát nhạc thanh tùng đường đừng đêm Đúng được đón, mưa, ngập, nhanh nhá. hận không khủng men nhà nghỉ nhạc gì. lo, lắm là lam kẻo 15 15 chứ h sau sau, ra ra qua ra c máy máy em vì xe tôi ra bến xe chị lái điệu nghệ chẳng thua gì bố chúng tôi không vào bến mà dình sẵn ở điểm xe qua chị đưa tôi một hộp bằng bàn tay bảo em cầm lọ dầu này về bóp chân cho mẹ tôi lí nhí cất chiếc hộp vào người lúc này đây một nỗi s a o xuyến kỳ lạ dâng lên mênh mang đôi chút ngây dại x e n lẫn sợ hãi tôi nửa muốn được về nhà thật mau nửa muốn ngồi bên chị thêm chút nữa hai chị em nhìn nhau ánh nhìn khó diễn tả chiếc gạt nước hết sang trái rồi sang phải cũng không thể làm cảnh vật rõ ràng hơn mọi thứ n h ò e n h ò e t ư ở n g chừng chúng tôi là hai nhà tu hành cô đơn trên con tàu lơ lửng giữa không gian cuối cùng xe khách cũng đến tôi chào chị mở cửa bước ra vẫy và lên xe rất nhanh sau lớp cửa kính gương mặt chị khá mờ nhưng tôi biết chị dõi theo cho đến khi tôi đi khuất lòng nao nao t r ố n g vắng chừng nào tôi mới lại được gặp chị về đến nơi tôi không quên nhắn tin báo cho chị yên tâm con mèo quận mình nghe mưa bốn phương tám hướng đều là tiếng giả d í c h tôi nằm im mắt vẫn mở phải chăng giờ tôi nhạy cảm với cà phê đến thế tôi mở điện thoại thì nhận được mail của anh phan vừa nói lúc sáng mà anh đã có việc cho tôi làm ngay rồi chào kỳ sáng nay gặp em xong anh có xem xét khả năng mời em cộng tác anh đang mở một phân nhánh mới cần khá nhiều nhân sự sẽ tốt nhất nếu em tham gia c h ọ n vẹn vào đội ngũ của anh hơn là chỉ cộng tác từ xa anh gửi em mô tả cho vị trí mà anh nghĩ em phù hợp tất nhiên em không phải trả lời ngay em có thể thắc mắc qua mail hoặc khi nào lên hà nội tới chỗ anh trao đổi trực tiếp công việc có thể từ từ chuyển giao nhưng anh cần câu trả lời của em trong vòng hai tuần nếu sớm hơn thì càng tốt thân ái và quyết thắng phan trần lá rơi trong thành phố chương ba mươi chín sáng hôm ấy tôi thấy nôn nao mồ hôi vã đầy lòng bàn tay lạc lối giữa trùng trùng suy nghĩ rối bời tình cờ mở youtube tôi nhận thông báo có video mới tải lên từ tài khoản bọ gậy cách đó chỉ vài giờ bèn bấm ngay không một giây lãng phí camera đặt góc sau lưng đúng đôi vai rắn giỏi của bọ gậy anh khỏa thân hoàn toàn với cái đàn dương cầm chơi một khúc nhạc ngẫu hứng đầy kịch tính những tiếng rúc rích bé nhỏ kỳ bí trộn vào một hòa ca du dương pha lẫn rùng rợn chưa bao giờ tôi xem clip này hay nghe bản nhạc này anh trở lại rồi thiên hạ vuốt ve cũng được ném gạch cũng được quan trọng là bọ gậy trở lại lòng vui mừng khấp khởi anh chắc sẽ liên lạc với tôi trong ngày một ngày hai k ỳ ơi chị nhờ chút tiếng chị thư ký thanh thanh bên kia bức tường dạ em qua ngay ạ vừa bước một bước thì tôi khuỵu xuống lịm đi những ai đến bên cạnh lay gọi tôi biết rồi tôi được trở đi cấp cứu lạnh đây là đâu mà lạnh thế đây có phải g i n l a n d thầy cao thuận ơi thầy ơi không có thầy ở đây và không có ai ở đây tôi bị trói bởi những sợi xích băng buốt giá cái lạnh thẩm thấu vào tôi sâu thẳm tôi cũng uốn cong mình như con tôm nhưng vô ích xương sống đông cứng rồi bắt đầu nứt nẻ v ỡ tan ra mê man trong tất cả các cuộc trích máu xét nghiệm khi tôi mở mắt thấy mình nằm trên giường cạnh đầu là ống truyền bố mẹ ngồi đó nhìn tôi thiểu não con ơi là con mẹ mếu máo cả người tôi tê liệt cử động nhỏ đã gặp khó kết quả chụp và xét nghiệm tim phổi dạ dày máu nước tiểu đều trong giới hạn thông thường tôi được dự đoán là suy nhược cơ thể do làm việc quá sức kết quả chính thức sẽ có sau khi khám lâm sàng một bác sĩ đến giường tôi hỏi tỉ mỉ tình trạng biểu hiện sức khỏe trong thời gian gần đây anh có dùng ma túy không không ạ tôi đáp lòng nhoi nhói con tôi không chơi bời bác sĩ ạ mẹ nói bác sĩ gật gù rồi đứng dậy đến tận chiều tôi vẫn chưa khá hơn bố cứ đỡ ngồi dậy một chút là đầu ong ong quay quay thân thể ớn lạnh run lên từng chập hay thằng này sốt virus hả em bố lo lắng cuối cùng bác sĩ chẩn đoán cho tôi một căn bệnh oái oăm có tên dài lòng thòng r ố i loạn thần kinh thực vật anh ta tuôn một tràng về hệ giao cảm với hệ phó giao cảm bố mẹ tôi nghe như nuốt từng câu còn tôi thì chẳng hiểu gì anh động viên tôi rằng bệnh này không nguy hiểm chỉ cần tôi nghỉ ngơi sẽ hồi phục bình thường rốt cuộc tôi chưa được về mà phải nằm lại viện bố thì thầm với mẹ tôi không yên tâm lắm có khi cho nó lên trung ương khám xem thế nào có lúc tôi mở mắt chỉ thấy cái bóng to lớn của bố phòng vắng lặng chỉ hai bố con tôi lắp bắp bố bố đọc thơ cho con nghe đi bố như hồi con bé ừ bố xoa đầu tôi tuổi còn thơ ngày hai buổi đến trường yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ ai bảo chăn trâu là khổ tôi mơ màng nghe chim họt trên cao nghe chuông điện thoại dung tôi mở mắt thấy nó trên bàn cạnh giường tôi gắng gượng bắt máy alo c ủ đậu à chị rơi chuột đây em có chuyện gì à sao chị nhắn tin mà em không trả lời Em ốm chị ạ đang ở bệnh viện tỉnh trong lúc bối rối tự dưng tôi khai cho chị biết ốm thế nào mà phải vào viện em ốm nhẹ thôi đỡ thôi em cảm ơn chị vậy em nghỉ ngơi cho cháu khỏe cuối chiều một bệnh nhân nữa dọn vào phòng kẻ khiêng người vác đến tội nghiệp buổi tối c h ú i chung với công đoàn mang hoa quả vào thăm các anh ấy hỏi thăm cháu nhiều lắm ai cũng muốn vào mà sợ đâu thôi ồn ào nên、uh, cử bọn chú đại diện chú quay qua nhìn bố thằng này khỏe thế mà yếu anh hoa nhỉ không biết đâu mà lần anh ạ thôi từ giày thì nó phải bỏ rượu bỏ thuốc rồi mấy cái đó bỏ thì tốt chỉ có gái nó chắc chắn là không bỏ được đâu chú trung và bố cười ha hả tôi như đứa trẻ con t h i ê m thiếp bên mẹ thương mẹ vừa đỡ chân đã phải cơm cơm cháo cháo mất ăn mất ngủ tôi nhớ tiếng du ả ơi mỗi buổi trưa hè vừa du mẹ vừa phe phẩy quạt hai mươi tám năm trôi qua trong chớp mắt hai mươi tám năm bố mẹ vất vả vì tôi tôi mơ thấy cánh cò cắt ngang cánh đồng chỉ một vệt trắng không lặp lại tôi mơ thấy một vùng khô cằn những cánh tay dưới mặt đất nứt nẻ gắng sức vươn lên lúc tôi tỉnh dậy chung quanh không còn ai ngoại trừ bác bệnh nhân nằm giường đối diện bố phải đi làm hôm qua bố ở đây suốt rồi mẹ thì nghìn tỷ việc chắc người thân của bác ấy cũng thế không gian phảng phất mùi lạnh lẽo trống trải điện thoại tôi lại rung mãi tôi mới bắt máy giọng dưa chuột đ ộ n g đà giữa những âm thanh nhạt nhòa Đang ở viện em ở phòng nào? ở ở rồi đấy. Em chị bước vào phòng tôi bối rối n g ẹ n lời em thảm hại quá chị nhỉ chị tiến lại gần tôi gắng sức ngồi lên cái đầu quay mòng mòng kéo tôi đổ ập xuống tôi bám vào tay chị ôm chầm lấy chị tự nhiên nước mắt tuôn ra giàn ruộng cô y tá với người nhà bác cùng phòng đi vào tôi sụt sịt dụi mắt chị lấy giùm tôi chiếc khăn lau mặt ngồi một lát tôi bắt đầu quen không còn váng đầu bác sĩ dặn nếu anh dạy được và thấy thoải mái hơn thì có thể、uh, tập vận động nhẹ y tá nói tôi nhờ chị dìu ra ngoài nằm lâu một chỗ người ngậm ì ạch cứng đơ như khúc gỗ hai chị em tìm đến cái ghế băng trong hành lang tôi cứ muốn hỏi chị là chị bận thế sao bỏ công tới tận đây mà không thốt thành lời câu cảm ơn đơn giản chật chẹo chưa diễn đạt được Năm lớp 7, em đá bóng bị gãy chân phải vào viện bó bột nhưng mà đây mới là lần đầu tiên trong đời em nằm viện cũng biết thêm nhiều điều m ớ i chị ạ em cần xem lại cách sinh hoạt giữ gìn bản thân đ ấy vâng may mà các kết quả xét nghiệm chụp chiếu cũng bình thường hết chỉ suy nhược thôi chứ cũng không mắc bệnh nghiêm trọng nên em không muốn cho bạn bè biết ốm đau là không vui Nếu、chúng nó đánh trống phất cờ xuống thăm đường thì cũng đâu có gần nhưng cũng không phải là xa bạn bè cần nhau là lúc này mà một cơn gió mát lành thổi ngang qua hôm qua em có nhiều cuộc gọi nhỡ lắm em còn chưa kịp xem đấy là những ai em bắt máy đúng một cuộc và đó lại là chị chị may mắn nhở chị cười khóe mắt nhân hậu rồi chúng tôi chia tay chị ra về giữa trưa nắng tôi tiến triển tích cực nhưng vẫn phải ở lại viện thêm một đêm bố con t h ằ n g cố cũng vào thăm bác vinh vừa xem sổ bệnh phim chụp đơn thuốc của tôi vừa nói mấy hôm bác ra vườn hoa không thấy cháu tưởng cháu đi công tác t h ằ n g nháy mắt ghé tai tôi để bố nó khỏi nghe chơi bời kiểu gì bị thế này hả ông tướng bao giờ mày ra viện để tao chiêu đãi chầu sung sướng cho nhanh khỏi nhé chầu bia với nhau là sướng rồi <cười> tôi tì tay lên vai nó xem các số gọi nhỡ tôi thấy số bọ gậy tôi quyết định ra viện mới gọi lại để anh và bạn bè trên ấy khỏi thăm hỏi ma xuôi quỷ khiến anh vẫn đến và đúng hôm tôi chuẩn bị xuất viện về nhà tôi t h ẳ n g thốt anh cậu cấm cửa chúng tôi phải không anh ghì chặt tôi như hai người đồng chí từng k ề vai sát cánh dưới mưa bom lửa đạn tưởng mạng không còn giờ gặp nhau sau nhiều năm xa cách anh rắn giỏi phong độ trái ngược với chàng thương binh ốm yếu là tôi ngạc nhiên hơn anh đi cùng một người nữa đó là thanh mới đầu nhìn cô xuất hiện sau lưng bọ gậy tôi ngại lắm cô lễ phép chào tôi và những người trong phòng sao hai anh em biết em ở đây mà đến bọ gậy giả bộ cau mày đang chưa biết cậu bị gì thì chiều qua một chị tên nga gửi tin nhắn trên facebook kể tình hình cậu chị ấy cho số phòng dặn dò đầy đủ đường đi nước bước chị nga đó là gì vậy nhìn thấy mọi người em vui lắm em ngóng tin anh mãi biết chắc là anh sẽ quay lại đúng cái hôm xem được màn độc diễn mới của anh em bị ngất bọ gậy sờ tay lên c h á n tôi、uhm, dù là chuyện gì chúng ta sẽ lại tiếp tục hành trình thôi xin lỗi anh vì hôm ấy em đã không cùng anh với em điên à bỏ gậy nhăn mặt tôi xin lỗi vì kéo cậu dính vào còn chưa hết anh em như thế tôi đã sai rồi thanh im lặng theo dõi cuộc trò chuyện giữa chúng tôi cô nhìn quanh và thỉnh thoảng lại len lén liếc tôi một cách xót xa bây giờ anh ở đâu tôi và bà già dọn đến nhà bà dì một thời gian nữa công việc ổn định thì、uh, tôi sẽ kiếm một chỗ nho nhỏ còn bà già thích ở với dì thì ở tôi đang làm cố vấn dựng bài cho em mờ chuẩn bị á, album mới cho nó sau vụ vừa qua nó cũng phải thay đổi dây mơ dễ má lại có một nữ danh ca mời tôi biên tập nhạc cho live show cuối năm đoán em là ai thu minh à hay là nguyên thảo hồ quỳnh hương mỹ t ấ m nói chung là công việc hay rất hợp với anh đúng lúc ấy anh có điện thoại nên ra ngoài nghe tôi hỏi thanh anh nghĩ em hòa nhập được với công việc rồi vâng đi làm khác đi học em vẫn đang tích lũy dần dần nhưng anh đáng ra anh nên nói với em bao nhiêu chuyện em không giúp được nhưng mà thêm một người lắng nghe cũng tốt chưa tôi chớp chớp mắt khó nói lắm em ơi tôi nhờ thanh gọt hoa quả cô như t r á i ngọt trên cành long lanh những giọt xương trong v ắ t